Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Ôi cha vợ ảnh phát giác ra La làng la xóm kêu xe chở đi cấp cứu liền Nhưng mà cái bệnh viện nó xa nhà quá Cứu không có kịp Chết trên đường đi tới bệnh viện luôn Rồi thì sao bây giờ Nhà cũng phải làm đám ma cho đàng hoàng Rồi mới mang ra sao nhà chôn luôn trên đất nhà Coi như xong một kiếp người Mình cứ tưởng vậy là xong nhưng mà không đâu chú ạ chỉ có sau ba ngày thôi anh mùa này anh mới hiện về vào lúc ban đêm anh đi từ phía sau vô nhà anh lục cái nồi cơm mà anh ăn lúc đó thì mẹ ảnh tưởng mèo chuột gì phá nghe lộp cộp cho nên chạy xuống coi đẩy đuổi nó đi ai ngờ đâu chạy xuống bếp thấy anh mùi đang anh mùa đang đứng lấy cơm mà ăn ba sợ quá ba la lên quá trời rồi anh mùa anh bỏ đi sáng dậy thì thím ba kể lại cho chú ba giới nghe là đêm hôm có thấy thằng mùa về lục cơm ăn, ổng mới chửi nó. Nó chết rồi mà còn về nhà quậy phá nữa là sao? Rồi chú có biết không? Ngay đêm hôm đó luôn, anh mùa về anh nói với mẹ anh là đêm nay tôi về tôi bẻ cổ hết mấy con vịt, tôi phá hết đám rào làng của ổng luôn cho ổng biết và ổng chưa Cái tội đã chửi tôi. Nói là làm nha chú. Sáng sớm hôm sau ra, không còn một con dịch nào sống hết. Bị gãy cổ hết. Rau lan cũng chết hết luôn. Ông bà giới thấy vậy, đã không yên lại tiếp tục chửi. Ông nói, mày quậy hả? Tao ra tao ếm cho mày khỏi quậy luôn. Có lẽ ông bà giới la hét và nói có vẻ như là làm thiệt và chắc là ảnh nghe được cho nên ảnh không còn quậy nữa rồi thời gian mấy tháng sau anh về báo với mẹ ảnh là mai tôi về bắt con của thằng được đi thằng được đây là con cả đứa con lớn nhất vậy đó mà bắt thiệt đó chú thằng nhỏ nó mới có ba tuổi à nó té xuống mương nó chết ở nhà biết chuyện nói thằng mùa này làm vậy không có được rồi nó là nhân mạng nó là cháu của mình mà đành đoạn giết như vậy cho nên mới nói kêu chú ba giới đi ra ếm lại đi chú ba giới cũng là thầy pháp thì lúc đó mẹ ảnh mới can mẹ ảnh nói bây giờ ếm như vậy tội cho nó nó không có đi đầu thai được thôi ngưng đi đừng ếm ông ơi thấy người mẹ than thở như vậy cũng có lý thôi rồi cũng không có làm mọi người tưởng vậy là hết rồi ai ngờ đâu bữa đó cái anh em út đi chích cá cái thằng út này chích cá từ đó đến bây giờ đâu có cái chuyện gì xảy ra bữa đó không biết chích làm sao mà bị điện giật té xỉu xuống mương hên là có người đi ngang phát hiện được đưa đi cấp cứu nên thoát chết chú biết không ngay đêm đó thôi là anh mùa về nói với mẹ anh nữa tôi bắt thằng út đi mà tôi bắt không được hên cho nó đó Mẹ anh sợ quá khóc quá trời luôn Rồi mới nói với gia đình Thôi chắc đành phải ếm nó rồi Nếu mà mình không ếm nó Nó về nó bắt hết người ở trong gia đình Thế là chú ba giới đi ra mã Lấy mấy cây đũa bếp Có thấm máu chó mực Mà làm lễ ếm lại Rồi từ lúc đó thì không còn thấy anh mùa vô nhà nữa Cho đến tận bây giờ luôn Đó là những câu chuyện của con kể xong rồi đó chú. Cuối thư chúc chú Thảo vui vẻ và mạnh khỏe, mãi yêu chú, idol của con. Đây là một cái bức thư khác, vừa tạo nhận được vào à, tháng 1 của năm 2021. Với nội dung bức thư như sau. Xin chào bác Việt Thảo, con xin giấu tên vì hơi ngại. Bác có thể gọi con là con trai. Nay con xin đóng góp vào kho tàng chuyện ma dân gian của bác hai câu chuyện. Một là câu chuyện bị ma đè và con có mặt ở đó. Một là câu chuyện con được nghe kể lại. Hai câu chuyện này chưa gửi cho ai ngoài bác. Nhưng trước tiên cho con xin tâm tình với bác một chút. Nè, nói bác Thảo nghe nè. Mọi người nghe bác kể chuyện đa số dễ ngủ. Nhưng với con nghe chuyện bác mà kể lại rất khó ngủ đối với con tại vì bác kể qua. nghe hot nhất tại